Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện ly Kỳ Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo Là tập số 257 của bộ truyện Hắc Tây Du Mọi người nghe chuyện thì hãy bớt chút thời gian like và chia sẻ video giúp Phong nhé à, Đừng quên comment cảm xúc các bạn nữa Ok, cảm ơn mọi người Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nào Hắc Tây Du Tập 257 A siêu Tần mục lập tức trở nên khẩn trương Vội vàng hỏi A siêu nào vậy Thần nhân kia không biết hắn Nói Cái này ta cũng không rõ Nơi này là biên cảnh Nhân tộc và bán thần hỗn hợp Chúng ta không quản được nơi này Bán thần cũng không quản được nơi này Không thể tổng điều tra được nhân không Sắc mặt tần mục biến hóa Vội vàng hướng Yên Nhi nói Cẩn thận nhìn đèn lồng Tuyệt đối không để cho đèn lồng tắt mất Yên Nhi khó hiểu Đèn đồng đã bảo vật ngụy Tùy Phong ngụy Tùy Phong dù gì cũng là vân la đại đế Đèn lồng doán luyện chế Sao có thể dập tắt tân giản như vậy Tần mục lại rất gần trường Đi tới đi lui Vội vàng hướng Nguyệt Thiên Tôn cùng lang Thiên tổ nói Lập tức di chuyển nhân khẩu Đem tất cả mọi người di chuyển trên đất liền Rời sang nơi này Nơi đây sắp phát sinh một chuyện vô cùng kinh khủng Nguyệt Thiên Tôn giật mình Vội vàng phân phó xuống Sai người di chuyển nhân tộc nơi này đến từ trên đất liền Hắc ám xuống. Hắc ám ngày đó là từ trong chư thiên nào đó Xung quanh đây chuyển tới Những bắn thần kia tìm nhầm chỗ rồi Tần mục ngẩng đầu nhìn lên trời Trên bầu trời có mấy chư thiên Có một vài bắn thần cường đại Bay về phía những chư thiên kia Lưu lại dấu vết trên không trùng Giống như là sao băng vạch một đường về phía chân trời Tần mục lầm bầm nói A xỉu Thế nhưng lại đang ở thế giới của một chư thiên phụ cận khác Chỉ là khí hắc ám mà hẳn lắm Tất nhiên sẽ lan đến gần nơi đây Đèn lồng này căn bản không ngăn cản được Nguyệt tỷ tỷ, Lăng tỷ tỷ, ta lập tức phải ly khai nơi này, tiến đến thiên đỉnh trước, nhất định phải đi trước hắc ám buông xuống đi đến thiên đỉnh. Đem việc phải làm của ta lần này xử lý thỏa đáng. Nguyệt thiên tôn cùng Lăng thiên tôn hai người đều có một chút không muốn, nói. Người vừa mới tới, nhanh như vậy đã ly khai rồi sao? Tần mục bay nhanh, nhà Linh Bảo Liễn hướng hai người nói. Sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại, các người cứ yên tâm, tương lai ta nhất định sẽ trở về gặp các người. Yên nhìn, chú ý đèn lòng phi chuẩn bị lên đường hắn đi vào trong thùng xe quay kính xuống trầm giọng nói các người cũng không nên ở lại chỗ này lập tức đi khai đi người thiên tôn cùng lăng thiên tôn thấy sắc mặt hắn ngưng trọng cũng biết sự tình lần này chỉ sợ không phải là chuyện đùa lăng thiên tôn tiến lên đem châm cải tóc cổ đào giao vào trong tay của hắn nói trước khi chia tay người trả châm cải tóc của ta cho ta tần mục đem chiếc thềm cài tóc cổ đào kia thu vào mi tâm của bản thân châm cải tóc gỗ đào vừa rơi xuống trong đại lục chư thần, Giữa tóc mai của Lăng Thiên Tôn lại lập tức xuất hiện một chiếc châm cải tóc gỗ đào khác. Lăng Thiên Tôn lộ dáng vẻ tươi cười, thấp giọng nói: "Nhìn thấy được một màn này, ta lại có thể tiếp tục kiên trì rồi." Sáu con Thiên Long Bảo Liễn bay lên trời, khống chế phòng vân cùng lôi điện, một đường bay nhanh. Cho tới lúc Bảo Liễn chạy qua cung điện, được con thanh điêu to lớn kia cõng trên lưng. Nam tử máu me đầy mặt Bị trói ở trên cây cột kia ngẩng đầu lên Nhìn chăm chăm vào bảo liễn Kêu lên Ta không thể chết được Nếu như ta chết rồi Các người ai cũng trốn không thoát được Tần mục qua cửa sổ Nhìn nam tử kia Mặt không hiểu tình Cũng không nói gì Nữ tử trong nội cung lại đi ra Xa xa cùng với tần mục trong xe đối mặt Tần mục nhẹ nhàng gật đầu Nàng hơi hơi hoàn lẽ lại Ta ân oán rõ ràng Tương lai chắc chắn sẽ có hồi báo Trong đầu tần mục chuyển đến chấn động Thần thức của nàng Thiền lòng bảo liễn đi sát qua tòa bên cung điện kia Bay về phía thiên hạ Nam tử bị đại thương xuyên qua ngực Trên cây cột kia cười nói Nữ tần Ta có cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ Từ trong bóng đêm bắt đầu khởi động Thổ bá chuyển thế Người muốn nhân cơ hội này diệt trừ hắn sao Đại đệ của tạo vật trù Ngoại trừ thái đế cùng với thái sư Thì chính là thổ bá Nàng lạnh nhạt nói Thái Đế cùng Thái Sư phải chết, thổ Bá cũng phải chết. Đây là một cơ hội tuyệt hảo, diệt trừ thổ Bá, tạo vật chủ sẽ không còn thiên địch nữa. Ta có thể sinh, sinh ra nhiều tạo vật chủ. Một lần nữa sinh sôi nảy nở ra bộ lạc nữ thần. Ta có thể giúp người. Nam tử kia ôn nhu nói, chúng ta dù sao cũng là phù thể. Hắn không đề cập tới việc này thì tốt, vừa nhắc tới việc này, nàng liền tức giận vô cùng, quay người từ nội cung lấy ra một cái gai. Trên khay để dưới một châm chiếc ngân trầm. Nữ tử cầm ngân trầm, nhẹ nhàng thống một cái. Ngân trầm dài một thước, một cây, lại tiếp một cây đâm vào trong cơ thể quán Nam tử kia đọc tới mức kêu thảm thiết không thôi, thề lương vô cùng. Nhưng vào lúc này, nàng bất thành đình giống như nhận ra cái gì đó. Vội vàng hướng lên bầu trời nhìn xem. Nam tử bị trói trên cột cũng trở nên hưng phấn, hấp tập nói. Người cũng cảm ứng được sao? Cổ lực lượng này bắt đầu khởi động lực lượng của hắc ám có lực lượng này chính là đến từ thổ bá bọn hắn đã tìm được thổ bá hai vụ thể chúng ta có thể liên thủ diệt trừ cái thiên địch này hắn nghe thấy vậy hận ý lại sinh ra vùng cây roi điên cuồng quật đánh hắn mình đầy thương tích nam tử trên cột kia một bên kêu thảm một bên cười to chỉ cần ngươi ở bên cạnh cho dù là đánh ta tàn nhẫn hơn gấp 10 lần ta cũng vui mừng nàng thu hồi cây roi ngừng đầu nhìn về nơi quá ám chấn động cười lạnh nói Ám toán thổ bá cũng không dễ dàng Cần chân thân của ngươi tới đây Chân thân của người đang ở đâu Vì sao đến bây giờ cũng không chịu hiện thân chứ Nam tử kia ôn nhu nhìn nàng Chân thân của ta vẫn luôn ở đây Ta đang yên lặng nhìn ngươi, Ngắm nhìn bộ dáng của người Ta nhìn người đánh chính mình Cho dù là lại nhìn thêm mười vạn năm Trăm vạn năm Ta cũng sẽ nhìn không chán Nàng lại ra đòn hiểm Cút ra khỏi đây cho ta Lần hắc ám này chấn động. Nguyệt Thiên Tôn cùng với Lăng Thiên Tôn cũng cảm ứng được. Hắc ám thực sự không phải đến từ phụ cận, mà là đến từ chư thiên ở trên đầu bọn họ. Nguyên giới có chư thiên vạn giới treo khắp chân trời, những chư thiên thế giới này từ đâu mà tới, tại sao lại xuất hiện ở Nguyên giới? Đối với chủng tộc hậu thiên mà nói, chính là một điều mê mang. Bọn hắn chỉ biết là chư thiên vạn giới theo ở chỗ này, sau khi Vân Thiên Tôn từ bên ngoài du lịch trở về, đã từng tiết lộ ra. Những chư thiên này có thể là thế giới do chủng tộc tiền sử nào đó sáng tạo ra, chỉ là hắn cũng không có nói tỉ mỉ. Bất tình đinh, đại địa kinh kịch chấn động, vô số ma khí hắc ám từ trong lòng đất tuôn ra, mọi người ở bên giới vô cùng hỗn loạn, chạy trốn khắp nơi, giống như trời sập. Trong lòng lăng thiên tôn cùng người thiên tôn cả kinh ngơ đầu nhìn, chỉ thấy chư thiên trên bầu trời giống như là một ma nhãn cực lớn, bốn phía xung quanh ma nhãn tràn ra ma khí, giống như là vô số xúc tu vung vẩy. Mà ma khí ở trong nguyên giới. Thì pháp vớt đại địa Đang bay về phía chư thiên này Thế nhưng hai người lập tức cảm ứng được Những mà khí này thực sự không phải đến từ lòng đất Mà đến từ thời không khác U-đô U-đô đã xảy ra kịch biến Hai người đồng thời thẩm nghĩ Lúc này Mà khí hắc ám càng ngày càng đậm Nguyệt Thiên Tôn vội vàng bay lên Hấp thấp nói Mau di rời ngựa trong phùng phụ cận Trên bầu trời Từng đạo hào quang vạch phá chân trời Nhào nhào bay về phía tòa chư thiên này đó là những báu thần cường đại dị thường trên thiên hạ tần mục không ngừng thúc giục thiên long bảo liễn càng ngày càng bay nhanh đi thẳng về phía thiên đình nhưng vào lúc này hắn thấy được ngôi sao trên bầu trời bất thình lình sáng lên che khuất mặt trời ánh sáng chói lọi trong lòng tần mục khẽ nhúc nhích đó là cô thần đang vận chuyển tổ đình của bọn họ từ thời không phía xa xa bay tới cùng lúc đó hắn nhìn thấy mấy chiếc lâu thuyền đại hạm kéo theo một con quái vật khổng lồ từ bên cạnh thiên hạ bay qua bay về phía một chư thiên ở trong nguyên giới Hiện tại hắn đã cách trừ thiên này rất xa Từ xa nhìn lại Cái trừ thiên kia giống như là một đường cong màu đen Mà cái vật khổng lồ Được mấy chất lâu thuyền đại hạm kia kéo đi Chính là một tòa bệ thần to lớn Hai đạo sát khí khổng lồ như hai con rào long quấn đến nhau Sát khí không ngừng di chuyển Chạy thẳng lên chỗ cao nhất trên bầu trời Hiến tế đi Con dân của ta Trên bầu trời chuyển đến tiếng gạo thét đạc nề Đó là thanh âm của cổ thần Hiến tế đi Để cho chúng ta hàng lâm lại có từng chiếc, từng chiếc lâu thuyền lái tới, xuất hiện ở phía trước thiên long bảo đến. Từng chiếc lâu thuyền nối lại với nhau, tạo thành một tòa tế đàn cực kỳ khổng lồ. Rất nhiều bán thần từ trong khoang thuyền áp dài ra khỏi biết bao nhiêu sinh linh, sinh linh các tộc đều có bị bọn hắn áp dài tới trên tế đàn. Huyết tế bắt đầu. Một thần khí huyết của những sinh linh kia lập tức không ngừng bốc hơi, mở miệng ngửa mặt đêm trời kêu thảm thiết. Thân thể bằng loại tốc độ này có thể thấy được đang dần dần khô quắt lại. Trên bầu trời. Những đạo huyết sắc quang màng dẫn dắt những ngôi sao kia hạ xuống, càng ngày càng gần, càng ngày càng thấp. Một thần chi cổ xưa hình thù kỳ quái từ trên trời giáng xuống, thuận theo đạo huyết sắc quang mang kia rơi xuống trên thế đàn, mở ra miệng rộng nhẹ nhàng hút một cái, vô số mảnh tay chân bay lên rơi vào trong miệng hắn. Một vị cổ thần bộ dạng vô cùng quái dị cười hà hà, quát nói: "Đi thôi, đi gặp vị A Diệu kia." Thiên Long Bảo Liễn chạy qua bên cạnh, Long Kỳ lân quay đầu lại. Nhìn ở phía trong xe Thăm dò nói Giáo chủ Không cần để ý tần Mục hứng hở nói Hắc ám buông xuống Cần mau chóng chạy đi Không thể lãng phí cơ hội lần này Chúng ta chỉ còn lại 5 cơ hội để quay trở lại quá khứ Long kỳ lân đồng ý nói Chỉ là những lâu thuyền kia Đã phong tỏa thiên hạ Sợ là không thể đi qua Cứ trực tiếp lái qua tần Mục nói Những cổ thần trên thế đàn đập tức chú ý tới bảo liễn Một đôi mắt lập tức rơi vào trên bảo liễn Rất nhiều bán thần trên lưu thuyền Cũng nhào nhào hướng bảo liễn nhòm ngó Chuẩn bị rục dịch Chiếc bảo liễn này có chút quen mắt Một cô thần đầu sói thân người suy tư nói Hắn là khuê mộc làn tinh quần Một cô thần đầu gà thân người suy tư nói Hình như thiên đế cũng có một cỗ tọa giá như vậy Bên trong thiên đình Nhân vật có mặt mũi Đã có bảo liễn như vậy Chỉ là thiên đế có 10 con thiên long kéo xe Tứ đế đấy thì là chín con thiên long kéo xe Một cổ thần đầu thùng luồng Hình dáng giống như cá sấu Mở miệng nói Chư hầu là dùng bắt lòng kéo xe Thái tử là thắt lòng kéo xe Người có 6 con thiên long kéo xe Ta chưa từng nghe nói qua 6 con thiên long kéo xe Ta ngược lại đã từng nghe nói qua Mười vạn năm trước Hung thần kia chính là dùng 6 con thiên long kéo xe Lúc ấy ngũ rượu tinh quân đều Tần mục quay kính xuống xe Lộ ra một bên mặt Mắt nhìn phía trước Không nhìn về phía 28 vị cổ thần Lạnh nhạt nói Chính là ta Các người không can thiệp chuyện của ta Ta cũng sẽ không làm ảnh hưởng các người Nhị thập bát tú Tránh được Ánh mắt 28 vị cổ thần Rơi vào trên gỏ mã ắn Có chút trần chờ Bất thỉnh đình Khuê mộc làng vung tay lên Quát Tránh được Từng chiếc Từng chiếc lâu thuyền hướng hai bên di động Sáu con thiên long kéo bảo liễn chạy về phía trước Ánh mắt cổ thần hai bên vẫn một mực giữ vào trên người tần mục ở trong xe Bất thành linh Một vị cổ thần cười hăng hắc nói Mục thiên tôn năm đó chính một trận ở thiên hạ Khiếp sợ đương thời Không biết là hiện tại chiến lực còn có được như vậy nữa hay không Về sau Thế nhưng cũng đã xuất thủ mấy lần Cũng đã bại mấy lần Thiên long bảo liễn Chạy đến giữa hạm đội Tần mục nhắm mắt dưỡng thần không nói gì Cổ thần đầu dê cười nói Người từ 7 vạn năm trước tuyệt thích Nghe nói ngươi là sau khi cùng với Hạo Thiên Tôn Chính một trận Gặp tất bại liền xa suốt Từ đó về sau nản lòng nản trí 10 vạn năm đi qua Đối thủ năm đó của ngươi Cũng đã trở thành cường giả danh chấn tiền hạ Mà ngươi vẫn là bộ dáng ở trong quá khứ Có tiến bộ hay không vậy Tần mục mở mắt Thẳng như nói ta đã từ tôn thần cảnh giới Tu luyện tới thiên thần cảnh giới Bốn phía truyền nếch tính cười vang Người khác cũng đã là lăng tiêu cảnh giới. Vân Thiên Tôn cũng đã tu thành đế tọa cảnh giới, người vẫn chỉ là thiên thần. Tần Mục nhắm mắt lại. Ta không giống với bọn họ. Bốn phía lại truyền đến tiếng cười vang. Thiên Long Bảo Liễn tiếp tục đi tới. Bất thình đình, Tinh Mục ngạn vươn tay hướng Bảo Liễn trộn tới cười nói, Mục Thiên Tôn xuống chơi một chút. Tần Mục vẫn như trước ngồi xe, không nhúc nhích. Mắt thấy bàn tay lớn của Tinh Mộc Ngạn sắp bắt được mùi xe của bảo Liên, Bất thình lĩnh, một tòa môn hộ xuất hiện phía trước bàn tay hắn. Thiên địa huyền môn. Bàn tay Tinh Mộc Ngạn từ phía sau cửa chuyên qua. Khi đi đến phía sau cửa, đã biến thành bài cốt. Tinh Mộc Ngạn kêu lên một tiếng sợ hãi, muốn kéo tay về. Nhưng mà lại bị lực lượng ở trong cửa bá một tiếng, kéo vào bên trong. Phía sau cửa, hắn dễ nhiên đã biến thành một cỗ bài cốt, lung lay, ngã vào trong thiên hạ. Bị nước thiên hạ cọ rửa trôi đi Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh Cảnh giới thiên thần của ta Cùng bọn họ không giống nhau Trong xe truyền đến thanh âm lạnh nhạt của tần mục Thiên đồng bảo liễn chạy ở phía trước Chạy nhanh ra khỏi vòng vây lâu thuyền 27 người còn lại Hoàng sợ nhìn chiếc bảo liễn càng ngày càng đi xa Thần thông so với thổ bá còn đáng sợ hơn Có người dùng thanh âm khàn khàn nói Trên bảo liễn Ánh mắt yên nhi chớp động Thấp giọng nói Công tử, dù sao bọn hắn vẫn nói tu vi cảnh giới của người thấp Chúng ta có thể lưu lại nơi đây tu luyện trong ngàn năm không? Tần mục nhìn ra ngoài cửa sổ Nhìn về phía thiên đình phía xa Không có dễ cây cùng với nước vô nguyện Có tu luyện nhiều thời gian hơn cũng vô dụng Yên nhi khó hiểu Không có đối pháp với thổ nhỡn nơi này Cho dù đã lưu lại nghìn năm, vạn năm, 10 vạn năm Cũng chỉ có thể tu thành đế tọa bình thường Tần mục thu hồi ánh mắt Ông dùng nói Tới lúc đó Ta sẽ cứ tế phai mở trong mọi người Chỉ xứng cùng nhân vật như Hạo Thiên Tôn Hòa Thiên Tôn Tranh Hùng Mà không cách nào có thể dùng tết tài nghệ chấn áp đương thời Không cách nào có thể chiến thắng thập Thiên Tôn Chỉ có hấp thu thành quả của Duyên Khang Biến Pháp Ta mới có thể vượt qua bọn hắn Hết thầy thành tiệu của ta Đều đến từ Duyên Khang Biến Pháp Chứ không phải là từ quá khứ Từ sau khi ta ly khai Duyên Khang tới Thiên Đình Đã có 5 năm Chưa nhận được thành quả của Biến Pháp Thần mục thờ dài nói Mà khi trở lại quá khứ Loại xu thế này liền trở nên rõ ràng Từ sau khi hắn đi khai nguyên giới Đi vào thiên đình Hắn khai sáng cái thần thông đạo pháp Lại càng ít thêm Chỉ mỗi lần trở lại Duyên Khang Mới có thể học thêm vài điều mới mẻ Cái chính là tác dụng của thổ nhưỡng Duyên Khang biến pháp vẫn còn tiếp tục diễn ra Mà hắn là từ trong thổ nhưỡng của biến pháp Thoát đi ra bên ngoài Mỗi lần trở về đều cần bổ sung chất dinh dưỡng Trong thiên đình còn như vậy Nếu như ở lại quá khứ Thời đại này đối với hắn mà nói Vẫn quá mông muội ngu ngốc đạo phát thần thông đang hình thành Cho dù là thần thông ở đời sau sử dụng trong thời đại này Đều là kinh tế hải tổng tần mục nếu ở lại đây Có thể dựa vào cái gì để trưởng thành chứ Mục đích của hắn là vượt qua cổ nhân Mà cũng không phải là trở thành cổ nhân Thiên đình càng ngày càng khẩn Mà 27 vị cổ thần cũng mang theo bệ chạm thần Cùng với chạm thần huyền đau tiến về phía chư thiên a diệu khuy một lần này lần này chúng ta không tiện trực tiếp lộ mặt các người mang thần đao đi chạm mệnh chúng ta ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó đề phòng bất chắc làm tốt thái tử sẽ ban cho vô số phần thưởng bên trong chư thiên kia a diệu đã không còn lối thoát rất nhiều đám bắn thần đứng ở trên vách núi cao cao mang theo hài từ a diệu hướng về phía a diệu nói quỳ xuống lúc này trong ngự hoa viên của thiên đình vân thiên tôn nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau cổ thần thiên đế lần này đi tới thiên đình hắn đã lĩnh ngộ được một chút về hậu thiên tôn sau khi bãi chiều thì đế giữ lại hắn cùng đi dạo trong ngự hoa viên nói muốn nói vài lời tri âm vân người quản lý nhân tộc nên biết rằng thân làm đế cũng không dễ dàng Chẳng thì lại quản lý cả vũ trụ cản khôn trừ thiên vạn giới thiên đế có chút đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương thở dài nhân tộc chỉ là một trong vô số chủng tộc của chư thiên vạn giới lại khiến cho chứng khí mù mịt như vậy ngươi vừa rồi ở trên triều đình cùng với hạo nhi là một trận tối bụi chấm thiệt tình là rất khó khăn chấm phải nhìn xem tâm ý của các lão huyền đệ lại muốn duy trì lòng chung của đám bán thần còn thay các ngươi phân ưu giải nạn những sinh linh hậu thiên cái vị trí đế vương ngày nay không có dễ làm vân thiên tôn cười nói thần biết bệ hạ khó xử Dù sao Hạo Thiên Tôn cũng là. Thiên Đế liếc nhìn hắn một cái. Vân Thiên Tôn hiểu ý, không nói thêm gì nữa. Bất Thình Linh Đại Nhật Tinh Quân bước nhanh tới, không người nói. "Bệ hạ, xảy ra việc lớn rồi." Thiên Đế nhíu mày, khiển trách. "Có đại sự gì không tốt? Ngày nay thiên hạ vui sướng quang vinh, thiên hạ thái bình, chúng sinh an cư lạc nghiệp, ở đâu lại xảy ra sự tình không tốt chứ?" Đại Nhật Tinh Quân cung kích nói: 28 vị tinh tú cổ thần tới, đã rời đi bệ chạm thần của thiên đình, chỉ sợ sẽ xảy ra đại sự. Thần tiếp nhận lệnh của bệ hạ, giám sát chư thiên, hiện tại phát hiện dị động của đám bán thần, giống như là cùng nhị thập bát tú có hoạt động gì đó. Việc này hắn cắn chẳng đánh bảo nói, việc này chỉ sợ sẽ liên lụy tới thái từ kỳ. Sắc mặt thiên đế trầm xuống, đại nhật tinh quân không khỏi dùng mình một cái, cảm ứng được từ trên người thiên đế Nhưng lại truyền đến một cỗ sát ý khó hiểu Bệ hạ tín nhiệm thần Phó tác trách nhiệm cho thần Thần không thể không nói Kính xin bệ hạ thứ lỗi Đại nhật tinh quân tiếp tục nói Thổ bá đã truyền thế Thần hoài nghi rằng thái tử kỳ cầu kết với nhị thập bát tú Lại đến hợp với một nhóm bắn thần cổ xưa Hồng miêu hại thổ bá cướp đoạt quyền lực của u đồ Thái tử kỳ làm việc không từ thủ đoạn Nếu như hắn thành công Tất nhiên sẽ không kìm nén dã tâm được có một ngày sẽ mưu đồ đoạt đế vị uy hiếp đến Bệ Hạ. Lớn mật. thiên đế chợt quát một tiếng lạnh lùng đấy. Đại Nhật Tinh Quân, người giám khích bác quan hệ của phụ tử chậm, không khỏi có mức làm cản rồi. Đại Nhật Tinh Quân nâm nớp lo sợ, âm thanh kiên cường đấy. Thần là vì suy nghĩ cho rằng xương của Bệ Hạ, Thổ Bá là công thần của Bệ Hạ, xương của Bệ Hạ có gần một nửa là công lao của Thổ Bá. Thái tử kỳ lại muốn diệt cựu thủ bá chính là muốn cắt đi cánh chim của bệ hạ. cút. thiên đế chỉ tay lạnh lùng nói, cút cho chậm. vân người cũng lùi xuống đi. vân thiên tôn không người cùng đại nhật tinh quân lùi ra. đại nhật tinh quân vẫn tức giận khó bình tĩnh được nói. bệ hạ không tin ta, tương lai chỉ sợ nhất định sẽ có đại họa bắt đầu từ trong hậu cung. vân thiên tôn liếc hắn một cái cười nói. bệ hạ tại sao lại không tin ngươi? tinh quân Sở dĩ bệ hạ tức giận Chính là vì phẫn nộ việc người biết quá nhiều đấy Đại Nhật tinh quân khó hiểu Khiêm tốn tình sao nói Cầu khẩn Vân Thiên Tôn chỉ giáo Vân Thiên Tôn nói Tình quần chịu trách nhiệm giám sát trưa thiên bẩm báo nhiều đại sự với thiên đế Nhưng có chút chuyện Người chỉ cần bẩm báo là tốt rồi Không cần phải nói ra phòng đoán của bản thân Nếu như người chỉ nhìn Không phòng đoán lung tung Người có thể sống Nếu như người lại phòng đoán lung tung Ta chỉ sợ người sẽ không hiểu được mặt chết mất Hắn đi thẳng về phía trước nói Trong thiên đình hôm nay Biết càng nhiều liền gặp càng nhiều nguy hiểm Người đang ở trên chỗ nguy hiểm nhất Tự mình giải quyết cho tốt Đại nhật tinh quân giật mình Nhấp nhồm chân Gãi gãi cằm Cười nói Vân thiên tôn này Thực là nói chuyện không đầu không đuôi như vậy Ta đối với bệ hạ trung thành Và tận thâm Ai dám ám toán ta chưa Thiên đồng bảo Điễn cuối cùng đi tới nam thiên môn, nhưng vào lúc này một cỗ chấn động kinh thiên động địa truyền tới. Chỉ một thoáng hắc ám đã bao phủ kín bầu trời của nguyên giới. Tâm thần tần mục rung động, vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy một tòa chư thiên đã nứt ra, một cự nhân đầu châu thân người đang ngửa mặt trên trời gào thét vô cùng phẫn nộ. Một ngày này, u độ đại đạo xâm lấn nguyên giới hóa thành tương đạo sừng xích đem cự nhân đầu châu kia khóa lại, tính cả tòa chư thiên bị hủy diệt kia cũng khóa lại cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Thanh Điểu to lớn bay lên, chừa tòa cung điện trên lưng tung bay về phía U Đồ. Năng tự bị trói trên cột hằng hắc cười nói, "Không sai, chính là như vậy, chúng ta đi U Đồ, thừa cấp cái thân thể của Thổ Bá, chỉ cần nắm giữ được Thổ Bá, liền có thể nắm giữ được tất cả tính mạng của bản thân cùng với sinh linh hậu thiên." Câm miệng, còn nói tiếp ta sẽ xé xác ngươi. Cũng trong thời gian đó, Thiên Đăng Bảo Liên phóng tên nam thiền môn. Đại quân chấn thủ Nam Thiên Môn của Thiên Đình không dám ngăn trở, bởi vì càng ngày càng có nhiều thần ma cùng nhau tuân về phía Thiên Đình. Xung quanh rối loạn, khắp nơi đều là tiếng la khóc. Đại quân Thiên Đình kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Giới. Ánh mắt của bọn hắn từ chỗ chậm rãi nâng lên, ngường ngác nhìn thân thể của Thổ Bá, hát, cùng một chữ Thiên khổng lồ từ từ bay lên, khí lực càng ngày càng lớn. Một cái đỉnh cực lớn xoay tròn phía chân hắn, đó là bệ chạm thần của Thiên Đình, cùng với vô số tính mạng luyện thành đỉnh. Đình có một cái tên Gọi là sát sinh đình Vô số bán thần điên cuồng chạy thuộc mạng Khóc hú mấy ngày liền Chạy trốn về phía thiên đình 27 vị cổ thần rốt cuộc không nhịn được hiện thần Ngành tiếp thổ bá kêu lên Thổ bá Bọn họ cùng người là nói dẫn thôi Hà tất phải vẫn nộ như vậy chứ Khuê Mộc Lan hướng những bán thần đang chạy thuộc mạng kia cười nói Các người còn không chịu qua đây bồi tội sao Ngày hôm nay Bên trong cổ thần 28 vị cổ thần chấn thủ 4 cực thiên. Đã vẫn lặng Lần lượt trở thành 28 gương mặt trong sắt sinh đỉnh A-xiu mang theo lửa giận vô cùng vô tận Đi tới nam thiên môn của thiên đỉnh Phong mệnh ra giết người Phóng tới vị thần ma càng ngày càng cao lớn Nhưng thần sắc đã mang theo bi thương này Cùng lúc đó thiên đồng bảo lĩnh của tần mục thời dịp hỗn loạn xông vào thiên đỉnh Thẳng hướng tới thiên cung của nam đế chủ tức Hắn quay đầu nhìn lại Đại quân vô số thần ma của thiên đỉnh Vẫn còn chưa đến bên người A-xiu Nhào nhào biến thành thi thể ngày hôm nay giống như tận thế của chư thần, cho dù là cổ thần cường đại không thể nghi ngờ, hay bán thần có lực lượng vô biên, chỉ cần thoáng tiếp xúc với lực lượng A Diệu liền trực tiếp hồn phi phách tán. Lực lượng của thiên đình gần như là gặp phải đả kích chí mệnh. Nam tử xấu xí bị không cùng sừng xích của đại đạo quấn trên người kia, mang theo một chư thiên thế giới đã bị hắc ám sâu vào thiên đình. Chư thiên thế giới dưới chân hắn bị nhâm tạch nóng chảy cùng với ma khí đan vào, khắp nơi đều là dung nhâm băng dịch chuyển. Tần Mục trong lúc vội vã, nhìn thấy năm đấm cực lớn của A Siêu hướng về phía Nam Thiên Môn đập tới. Năm đấm lướt qua, Nam Thiên Môn sụp đổ. Phía trước, vô số đại quân thần ma Thiên Đình hướng Nam Thiên Môn bắt đầu khởi động, làm cho Thiên Long Bảo Liễn muốn tiến lên rất khó. Nhưng một khắc sau, một quyền của Tổ Bá nhấc lên không gian phong bạo, đem tất cả mọi người, kể cả vô số cung điện cũng đều cùng nhấc lên. Vô số người trong không gian phong bạo bị phá nát, vô số mảnh nhỏ, nguyên thần phân rã hồn phách hướng về phía đệ nhất hùng minh của thiên hạ kia uy năng của sát sinh đền trở nên càng kinh khủng thiên long bảo liễn cũng bị lung lay từ trên không của chu tức thiên cung bay qua bay về phía ngọc kinh thành yên nhi quát lên một tiếng thúc giục thần thông bảo vệ thiên long bảo liễn sáu con thiên long cũng đều vận dụng pháp lực liều chết ngăn cản chỉ thấy đèn lòng treo trên bảo liễn lúc này cũng có khả năng bị dập tắt tần mục vội vàng vươn tay bảo vệ cái đèn lòng này hắc ám vô cùng vô tận dũng mãnh tuôn vào thiên đỉnh giống như là một trận đại thủy chiều hắc ám đi qua bao phủ hết thảy đường đi. Cho dù là mặt trời của thiên đình được luyện chế thành đèn lồng hay minh châu doánh sáng luyện ra, gặp phải cỗ ma khí hắc ám kia cũng trực tiếp bị dập tắt. Mà tính của cỗ ma khí này thực sự là quá hùng mãnh làm cho những người bị ma khí bao phủ ở trong nháy mắt cũng bị ma khí xâm nhập, bị ma khí đồng hóa, lập tức lại bị sát sinh đỉnh thôn vẹt, lần lượt hóa thành từng gương mặt ở trong đình. Trong tay thần mục truyền đến tiếng gào to. Mang theo lửa giận vô cùng vô tận Đó là tiếng gào của A-xiu Thiên Long bảo liễn rời xuống Tiến vào ngọc kinh thành Xong bởi phía trước trên dưới 100 dặm mới dừng lại Tần mục đang muốn quay đầu xe Lại tru thức thiên cùng Đã thấy hắc trám treo khuất tru thức thiên cùng Làm cho trong đồng hắn một mảnh lạnh bốt Thời điểm lúc này nếu như nhảy vào trong bóng tối Đèn lòng do Ngụy Tùy Phong luyện chế Chỉ sợ rằng không cách nào có thể chống cự được ma tính của A-xiu Nhất định sẽ bị dập tắt Tới lúc đó. Hắn căn bản không cách nào có thể gặp được nam đế chủ tức Hắc ám giống như hải dương đang tức giận, cuốn tới, nuốt hết thảy, đã vọt đi bên ngoài Ngọc Kinh Thành. Cùng với Ngọc Kinh Thành âm âm va chạm. Hoàng thành của Thiên Đình bắn ra hào quang đẹp mắt, sáng ngời tức cực điểm, vậy mà đem ma khí của U đô ngăn trở lại. Tần Mục buông lòng một hơi, cùng với thần nhân ở trong Ngọc Kinh Thành Chuyến về phía hậu cung của Thiên Đế. Bởi vì sát sinh đỉnh đang điên cuồng xoay tròn từ trong tay của A xỉu Hung hăng đập tới. Đem cửa thành cùng Ngọc Kinh Thành nẹn sập Trong đỉnh Vô số khuôn mặt bay ra Phát ra tiếng kêu thi đương thảm thiết Bay múa đầy trời Phóng tới những người đang chạy trốn từ phía Tần mục thừa lúc đó Thiên Long Bảo Liễn đang mạnh mẽ đâm tới Còn có một ít hoàng tử muốn nhảy lên Thiên Long Bảo Liễn Muốn nhờ hắn mang đi chạy trốn để khỏi chết Tần mục nâng kiếm lên Liên tục chém mấy hoàng tử Phía sau Không gian bạo pháp kinh khủng Lại một lần nữa chuyển tới lại là một kích của A Diểu. Thiên Long Bảo Liễn lại một lần nữa bị phong bão xoáy lên, vô số cung điện phía sau ở trong gió lốc bị phá thành vô vàn mảnh nhỏ. Đợi cho tới khi Thiên Long Bảo Liễn rơi xuống, tất cả đều đã gió êm sóng lặng. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong lăng tiêu bảo điện phía sau bọn hắn. Trong chỗ đó, có một vị cổ thần vô cùng to lớn cao ngạo đứng sừng sững, chặn lại phong bão của A Diểu. Đồng tử của Tần Mục đột nhiên co lại, hắn nhìn thấy thân ảnh cổ thần thiên đế. Quanh thân cổ thần thiên đế đại phóng ra quang mang đẹp mắt vô cùng, làm cho ma khí u đồ của A Sỉu không cách nào có thể xâm lấn nơi đây. thật tốt quá, không qua bao lâu, A Sỉu sẽ bị đánh vào trong u đồ, mà ta cũng có thể lựa chọn lẻ vào trong chùa tước thiên cung tìm gặp Nam Đế. Tần Mục nhẹ nhàng nhớ ra thẩm ý. bất quá chiếc bảo điển này chỉ sợ là không cách nào có thể sử dụng được nữa, quá gây chú ý. gương mặt của Mục Thanh cũng không tiện làm việc, nhất định phải đổi sang một khuôn mặt khác. hắn nhảy xuống bảo điển, tháo đền lồng xuống trầm giọng nói. Yên Nhi, Long Béo, nơi này là thiên đình, nhiều người ngược lại sẽ không tiện hành động. Ta đem các người thu nhập vào trong mi tâm của ta." Hắn không nói gì nữa, con mắt trên mi tâm mở ra, một mảnh màn sáng bắn ra, soi qua thiên long bảo liễn một lần. "Long Kỳ Lân, Yên Nhi, cùng 6 thiên long mang theo bảo liễn biến mất vô tung, đều bị hắn thu thập vào trong Đại Lục Chư tần Tần Mục trong ngâm một chút, thúc dục tạo hóa huyền công, dung mạo dần dần biến hóa, hóa thành bộ dáng của La Tiêu, thẩm nghĩ: Tam cả, ta mượn dung mạo của người Người sẽ không chết ta chứ Nhưng vào lúc này Hắn bất thình lình nhìn thấy hạo thiên tôn Tần mục giật mình Chỉ thấy hạo thiên tôn đang lén lén lút lút Hướng bên trong hậu cung bày vút đi Nơi đây chính là nhà của bản thân hắn Vì sao hắn phải lén lút như vậy Trong lòng tần mục buồn bực Lúc này Hắn lại nhìn thấy vân thiên tôn Trong lòng tần mục vui vẻ Vân thiên tôn cũng đang lén lút như vậy Đi theo hạo thiên tôn Hai người một trước một sau, lẻn vào trong hậu cung của thiên đế. Trong lòng tần mục khẽ nhúc nhích, Gión ra gión dén đuổi kịp hai người, Cũng là một bộ dạng đén đút. Phía trước, Hạo thiên tôn gặp cung nữ thủ hộ hậu cung, Thân hình bất thình lình bạo khởi, Đem hai cung nữ kia đánh đát, Sau đó lập tức lấy ra một mặt cờ trắng, Cờ đón gió vẫy vẫy, Đêm buồn phách hai cung nữ thủ lấy. Bảo vật của âm thiên tử, Tần mục xa xa nhìn thấy một màn như vậy thẩm nghĩ Mà cùng lúc với Hạo Thiên Tôn Vân Thiên Tôn lập tức lấy ra mảnh giấy vàng dán trên người Dung mạo lập tức xảy ra sửa đổi lớn Tần Mục nháy mắt mấy cái Bảo vật của U Thiên Tôn Hai người này đều sớm đã đoán được Trước việc A Siêu đại náo Thiên Cùng Có chuẩn bị mới tới đây Xem ra bọn họ đang nhòm ngó bảo vật gì đó Ở trong thiên đỉnh Bọn hắn đến cùng là muốn trộm thứ gì Phía trước Hạo Thiên Tôn cầm quạt nhỏ trong tay Một đường gặp thần sát thần gặp ma giết ma long dã độc ác thực lực quán đã cực cao tuy rằng còn chưa tu luyện tới cảnh giới đế tọa nhưng dù sao hắn cũng là nhi tử của thiên đế cùng nguyên mẫu thực lực huyết mạch hùng hậu chiến lực kinh người trong hậu cung giờ phút này mọi người đều bối rối những thần chỉ có thực lực cao cường đỡ tiến về phía trước ngọc kinh thành chuẩn bị ngăn cản a diều xâm lấn thần ma còn lại căn bản vốn không phải là đối thủ quán thường còn chưa kịp rõ mặt hạo thiên tôn đã chết trong tay hắn ngay cả linh hồn cũng bị hắn thu vào bên trong quạt nhỏ do âm thiên tử luyện chế. Hạo Thiên Tôn một đường xông về phía trước, Vân Thiên Tôn ở đằng sau luôn đi theo sau. Cũng không lâu, Tần Mục đi phía sau hai người bất thình đình giật mình, nhìn thấy một tòa bảo điện. Phi hương điện. Tim hắn kịch liệt nhảy lên vài cái, hai người phía trước gần như đồng thời cảm ứng được nhịp nhảy lên. Vân Thiên Tôn lập tức ẩn tàng thân hình, Tần Mục thì bất thình lình giống như bị hòa tan, hóa thành một đạo hắc ảnh rắn trên mặt đất. Hạo Thiên Tôn không nhìn thấy gì Lại tiếp tục đi về phía trước Sau một lúc lâu Vân Thiên Tôn hiện thần Nhìn xung quanh một chút Cũng không phát hiện ra cái gì Lúc này liền truy hướng phương hướng của Hạo Thiên Tôn đi tới Tần mục từ trong bóng đen hiện ra thân hình Nhìn phi hương điện sắc mặt phức tạp Bên trong phi hương điện này Đã chấn áp tàn hồn của Ngự Thiên Tôn Chỉ là bảo điện này Là đại điện thứ nhất của tiên đế Thực sự có quá nhiều phong ấn Rậm rạp trần trịt Cho dù là người què Cũng không cách nào có thể đi vào Hắn cũng bất lực Tần Bộc hít vào một hơi thật sâu Tiếp tục đi theo truy tung hai người Vân, Hạo. Không bao lâu Hắn nhìn thấy tòa bảo điện thứ hai Trong số 72 tòa bảo điện Chiêu Dương Điện Hạo Thiên Tôn đi đến phía trước Chiêu Dương Điện Bên ngoài Chiêu Dương Điện Có hai cổ thần kỳ lân thủ hộ Khuôn mặt uy nghiêm giữ tận Khi Hạo Thiên Tôn đi ra phía trước Hai cổ thần kỳ lân kia nâng lên bóng vút Trầm rộng quát Nơi này là trọng địa Xin thiên tôn dừng lại Trên mặt thạo thiên tôn đầy rắn vẻ tươi cười Cười nói Ta nhận lệnh của phụ hoàng tới đây xem xét chiêu dường điện Kính xin hai vị tiền bối giản xếp Tiếp nhận đế mệnh sao Có thủ dụ của bề hạ không Hạo thiên tôn lấy ra thủ dụ Tiến lên cười nói Hai vị mời xem Hai cổ thần kỳ lân kia Chính là cổ thần cổ xưa Từ trong núi thú ngén ra Nhìn bên phía thủ dụ trong tay hắn Thế nhưng vào lúc này, Hạo Thiên Tôn bất thình linh, đưa tay áo đào một phen bên kia thủ dụ chính là một cái gương, hào quang trong kính bộc phát, chiếu lên nguyên thần qua hai vị cổ thần kỳ lân này. Hai cổ thần kỳ lân không thể động đậy Hạo Thiên Tôn bạo khởi, đem hai vị cổ thần giết chết, sau đó lập tức thu lấy nguyên thần, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh đi vào chiêu dương điện ở phía trước, lầm bầm nói. Mẫu thần nói, hai kiện bảo vật kia nhất định ở chỗ này. A-xiu giết lên thiên đỉnh, đúng là cơ hội tốt nhất để trộm bảo vật. Chỉ cần có hai kiện bảo vật kia, liền có thể thống trị trùng tộc thái cổ. Phía trước chiều dương điện, vô số phong ấn cùng phong cấm hạo thiên tôn hiển nhiên đã được nguyên mẫu phu nhân trị điểm, biết rõ phải làm như thế nào mà có thể cởi bỏ phong ấn. Chị tiễn Ánh về phía sau hai bước, hai tay tùng bay, nguyên khí hóa thành long phượng bay múa, Ấn về phía trước. Lập tức bốn phía xung quanh tiêu dương điện hiện ra vô số xưởng xích, đem tòa đại điện này phong bế lại. Bạch Mật Hạo Thiên Tôn chớp động, tâm tình khẩn trương, các loại ấn pháp không ngừng cố gắng phá giải. Sau một lúc sau, cuối cùng cởi bỏ được phong ấn. Trong tiết tắc khi phong ấn được cởi bỏ, thân hình quán đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, nhảy vào trong điện. Phong ấn lập tức khép kín lại. Hắn vừa mới tiến vào trong điện, Vân Thiên Tôn lập tức cất bước tiến đến trầm ngâm một lát, hai tay tung bay, nguyên khí hóa thành các loại pháp môn cởi bỏ phong ấn vậy mà đem ấn pháp do hạo thiên tôn vợ chỗ này thi triển thì thi triển thêm một lần ấn pháp phá giải phong ấn của chiêu dương điện cực kỳ phức tạp coi như là kỳ tài ngút trời muốn chỉ trong ngắn ngồi một lát liền học được rất nhiều thủ đoạn cởi bỏ niêm phong như vậy cũng sẽ là một chuyện không cách nào làm được vậy mà hắn chỉ nhìn một lần liền trực tiếp tự học hơn nữa còn không có chút sai sót nào hắn là tồn tại thứ nhất trong thiên hạ tu hành thành cảnh giới đế tọa từ tiêu bích là công chúa của hắn vốn am hiểu việc hấp thụ thu bắt trước những tuyệt học khác văn tiệm lì đời sau của vân gia không ngừng dẫn giải làm tiến bộ từ bích tiêu lạc công hấp thu tinh túy các thời kỳ biến pháp làm cho môn công pháp này thủy chung không có trở nên yếu đi vân thiên tôn phá giải xong phong ấn của trương dương điện mở ra hắn cũng lập tức lách mình nhảy vào trong điện thân hình của hắn vừa tiến vào trong điện phong ấn liền trực tiếp đóng lại tần mục đi tới trước điện suy nghĩ biện pháp phá giải của hai người một chút lắc đầu Ta không nhớ kỹ hoàn toàn Bất quá Cũng mày có tấm gương Do ta dùng họa đạo luyện thành Giúp ta nhớ kỹ Bàn tay quán một phen lấy ra được một cái gương Hào quang trong kính chiếu giỏi, Vậy mà đem phương pháp xử lý phá giải phong ấn của hai người chiếu ra Chỗ được hào quang trong kính chiếu tới Phong ấn của chiêu dương điện không ngừng mở ra Tần mục cũng cất bước xong bảo Bên trong chiêu dương điện Tần mục một cước mãnh liệt đà vào trên không Chiêu dương điện này Vậy mà lại không có mặt đất Bên trong toàn là không gian rộng lớn. Hắn vội vàng phi thân lên... Tránh cho bản thân không ngừng rơi xuống. Lúc này... Hắn mới chú ý đến bên trong chiêu dương điện... Có đủ loại bảo vật đang lơ lửng trên không trung... Tàn ra các loại bảo quang... Cực kỳ trói mắt. Nhưng mà ngoại trừ bảo vật... Còn có rất nhiều đèn cung đình nhỏ nhỏ. Đèn cung đình cho lơ lửng ở trong không gian bảo điện... Có một cái đèn cao hơn đầu người... Tỏa ra ánh sáng ngăn lại hào quang. Điều cổ quá chính là... Bốn phía xung quanh đèn cung đình. Tàn phát giả đạo đạo hào quang Được xếp đặt rất có quy tắc Trong lòng tần mục dùng mình Những đèn cung đình này là cấm chế bảo vệ bảo mật Ở trong bảo khố Bảo vật trôi lơ lửng ở trong chiêu dương điện Đều có hình thể khổng lồ Phía trên là rắn phù lục Gần đó tần mục thấy được một quả cầu thực lớn Cao chừng 6 trượng Vô cùng bóng loáng Không tìm được bất cứ khuyết điểm nhỏ nhặt gì Quả cầu này Là cái gì Hắn muốn đến gần quan sát lại nghe thấy tiếng tim đập cổ quái từ trong quả cầu truyền tới trong lòng tần mục cả kinh đây không phải là quả cầu mà là một quả trứng bên trong có sinh vật thân hình tần mục liên tục chớp động tránh né đạo hào quang thần pháp biến thiên vạn hóa người cười trên thủ đoán thần pháp ở chỗ này rốt cuộc đã phóng ra dị sắc tần mục vị thần đến bên cạnh quả cầu bàn tay đặt lên lập tức cảm nhận được tiếng tim đập bên trong quả cầu biến thành một đạo âm thanh khủng phĩ giống như là có người đang ở trong quả cầu cắt tục ảo diệu của đại đạo. Chẳng lẽ là một vị cổ thần sao? Tần Mục khó hiểu, cổ thần không phải đều đã ra đời ở trong thời đại thái cổ sao? Vì sao còn một cổ thần đến nay vẫn chưa hề xuất thế? Hơn nữa còn bị phong ấn ở chỗ này chứ? Nhưng vào lúc này, ánh đèn phía trước sáng choang, vô số hào quang đinh đinh loạn xạ khắp nơi. Chỉ một thoáng sau, tất cả đèn cung đình bên trong chưa dương điện đều bị dẫn động. Hàng ức vạn hào quang đem nơi đây chiếu sáng, gần như làm cho người ta không kịp tránh né không biết là do hạo thiên tôn hay vân thiên tôn xúc động đèn cung đình phong ấn những bảo vật này dẫn phát ra vào đứng dây chuyền thế nên chỉ trong nháy mắt đã làm cho ba người tiến vào trong điện lâm vào hiểm cảnh thân thể tần mục kịch đệt thu nhỏ lại hóa thành một hạt bụi nho nhỏ ở trên quả cầu tranh né hào quang tập kích mi tâm lập tức bắn ra màn sáng đem đèn lồng ở phụ cận chiếu lên liền đem một chiếc đèn cung đình thu vào bên trong đại lục chữ thần mi tâm tần mục hào quang tỏa sáng không ngừng chiếu rọi Đèn cung đình ở phụ cận hễ quyết qua liền sạch sẽ Hình thành một vùng không gian an toàn Mà ở phía xa Chấn động do thần thông bộc phát chuyển tới Một chiếc lại một chiếc đèn cung đình Lần lượt bị dập tắt Trong lòng tần bộ khẽ nhúc nhích Thời đại này Vân Thiên Tôn đã là đế tọa cảnh giới Hạo Thiên Tôn cũng là tồn tại lăng tiêu cảnh giới Thực lực của bọn hắn đều đã ở trên ta Những đèn cung đình này Căn bản không làm gì được bọn hắn Rất nhanh Tất cả đèn cung đình trong điện đều bị tiêu diệt Chỉ còn lại các bảo vật ở bên trong chiêu dương điện tàn mắt ra hào quang Mi tâm tần mục tỏa ra hào quang Đem quả trứng cổ thần hư hư thực thực này thu vào trong mi tâm của bản thân Sau đó lập tức hướng một kiện bảo vật khác bay tới Đó là một tòa bảo sơn Mi tâm tần mục tỏa ra hào quang lập lẻ Còn chưa đi đến bên cạnh tòa bảo sơn kia Đã đem bảo sơn lấy đi Toàn thân bảo sơn này giống như ngọc Nhưng mà chất liệu thì hắn cũng chưa từng thấy qua chỉ là nó có thể được đặt trong bảo khố của thiên đế lai lịch có lẽ không nhỏ chẳng lẽ là cô thần thiên đế từ trong tổ đình vương phét được bảo vật sao hắn lại lấy đi một dòng sông uấn đợt nhánh dòng kia bị người luyện hóa thành rất nhỏ chỉ dài có năm sáu chưởng nhưng nặng đầy vô cùng cho dù là sau khi thu vào bên trong đại lục chứa thần tần mục cũng cảm giác được mi tâm bản thân mãnh liệt chậm xuống đây là sông gì vậy tần mục cảm giác được đồng tử của mắt dọc trên mi tâm bị áp tới mức không ngừng rơi xuống dưới trong lòng giật mình bất quá hắn cũng không kịp suy nghĩ những thứ này rất nhanh thiên đế sẽ đánh a xìu và u đô hắn chỉ có thể thời dịp trong khoảng thời gian này thỏa thích cướp sạch bảo vật trong đầu vân thiên tôn cùng hạo thiên tôn cũng đều ôm ý định giống như vậy bảo vật trong chiêu dương điện không ngừng bị giảm bất tận một trong lúc vội vàng nhìn thấy hạo thiên tôn lấy ra một cái túi sách làm bằng da rắn đem bảo vật cất vào trong túi hiển nhiên túi sách bằng da rắn kia cũng là một kiện dị bảo khó lường mà trong tay vân thiên tôn cũng có một cái bao tải chỉ là không giống với bao tải bình thường. Tần Mục cảm ứng được khí tức của Thao Thiết, hẳn đã dùng ra của Thao Thiết luyện chế thành bảo vật này. Trong điện, bảo quang không ngừng biến mất, dần dần trở nên lờ mờ. Tần Mục gấp rút vơ vết bất tình lình, hắn nhìn thấy phía xa xa có một cây ngọc cực kỳ trói mắt, không khỏi giật mình, suýt nữa kêu ra tiếng. Cây ngọc kia đúng là cây ngọc mà đạo tổ luôn tàng chữ thủ hộ, có thể lạc ấn các loại phù văn ấn ký của cổ thần, thậm chí có thể tạo ra hình thái của ngự thiên tồn. Chẳng lẽ không lấy được cây bảo vật kia sao Hắn xuống lên phía trước Đã thấy hạo thiên tôn đi trước hắn một bước Xuất hiện trước ngọc trụ Đem bọc trụ nhét vào trong túi sách ra rắn Ánh mắt hai người giao thoa Bàn tay tần mục chuyển động một phèn Hạo thiên tôn thì càng ngày càng cao Thân thể càng lúc càng lớn Đúng là thần thông nhập đạo của tần mục Đại là thiên thượng tụ viên thành Cùng lúc đó Cờ trắng trong tay hạo thiên tôn thoáng một cái Thân thể tần mục hơi lắc một cái Cờ trắng hoàn toàn vô dụng nguyên khí của hậu thiên tuôn bộc phát, một tòa thiên cung âm ầm xuất hiện, cứng rắn muốn làm nứt vỡ thần thông của tần mục. tần mục thầm nói một tiếng đáng tiếc. thời điểm lúc này thần thông của hậu thiên Tôn còn xa mới được kịp hắn. nhưng tu vi thâm hậu trình độ tu vi đã thắng hắn, hơn nữa thân thể cũng rất mạnh, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ trưởng thành. hai người một cách chạy đông một cách chạy tây, không tiếp tục giao phòng mà là vui đầu và kiếm bảo vật. thời gian qua gấp, hậu thiên tuôn tự giác biết rõ muốn bắt tần mục cũng không dễ dàng. Tần Mục cũng cảm giác được mình không cách nào có thể bắt lại Hạo Thiên Tôn bây giờ, cả hai liền dứt khoát không dây dưa nữa. Bên trong chiêu dương điện càng ngày càng tối đen, chỉ còn lại có mấy đạo quang mang lẻ tẻ. Nhưng vào lúc này nhãn tinh Tần Mục bất thành linh sáng lên, gần như vui tới bắt khóc. Hắn nhìn thấy mấy khối Thái Sơ thần thạch bị nghiền nát, Thái Sơ nguyên thạch bảo vật Thái Đế không nghĩ tới lại bị Thiên Đế giấu ở chỗ này. Tần Mục lập tức toàn lực chạy như bay, thân hình hóa thành một đạo thần quang. cùng lúc đó hắn nhìn thấy. Có hai đạo thần quang khác cũng đang hướng đến đây, chính là Hạo Thiên Tôn cùng Vân Thiên Tôn. Chỉ là thần mục lập tức phát hiện mục tiêu của Vân Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn không giống hẳn. Hắn mệnh theo phương hướng hai người nhìn lại, trong lòng hơi chấn động, chỉ thấy mục tiêu của Vân Thiên Tôn là một tòa tế đàn thoạt nhìn cũng không lớn, mà mục tiêu của Hạo Thiên Tôn thì là một khối đại ấn. Ấn và tế đàn của thái đế. Cùng lúc đó, thần thông của Vân Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn cũng gần như đồng thời công kích về phía ấn. Ra đầu tần mục run lên Không cần nghĩ ngợi Đến ra quả trứng tròn cổ thần hư hư thực thực kia Ngăn cản trước người Thần thông hai người bộc phát Đem cả tần mục lẫn quả trứng cùng đánh bay ra ngoài Lúc này vân thiên tôn chú ý tới gương mặt của tần mục Tâm thần bất thình lình đại loạn La tiêu Người không phải đã chết rồi sao Trong lòng của hắn chấn động mạnh Không để ý bị hạo thiên tôn dùng một chiêu đánh bay ra ngoài Hạo thiên tôn cười hà hà Vân tay chụp vào thái đế ấn Thái đế ấn tới tay Hắn lập tức phóng tới tế đàn của Thái Đế Vân Thiên Tôn chạy tới Tuy rằng so với Hạo Thiên Tôn chậm hơn một bước Nhưng mà tốc độ lại nhanh hơn Bàn tay hai người gần như đồng thời bắt về tế đàn của Thái Đế Bất thỉnh lình Tế đàn của Thái Đế biến mất Trong lòng hai người giật mình Lập tức Hạo Thiên Tôn kính sợ kêu lên một tiếng Thái Đế ấn bị hắn nắm trong tay Vậy mà cũng biến mất vô tùng Chuyện ma quái gì vậy chứ Trong lòng hai người đồng thời Nảy ra suy nghĩ này Mà vào lúc này từ bên ngoài chiêu dương điện truyền tới rung động kinh khủng thiên đế đã xuất thủ với a diệu vân thiên tôn cùng hạo thiên tôn quyết định thật nhanh lập tức bứt ra mà đi phóng về phía ngoài điện nếu không đi liền sẽ không kịp nữa rồi truyền thế thân của thổ bá a diệu căn bản không thể nào là đối thủ của thiên đế nhất định sẽ bị thiên đế một chiêu hoàn vùng tới lúc đó nếu còn bị ngăn cản trong chiêu dương điện bọn hắn tuyệt đối sẽ chết không có chỗ trốn hai người bọn họ đều có khát vọng lớn không thể nào làm cho mình thất bại tại chỗ này Trong nháy mắt, khi bọn hắn phóng tới cửa điện, Tần Mục cũng ổn định thân hình, bay nhanh phóng tới nơi Thái Đế cùng với tế đàn của Thái Đế bị mất. Sau đó trong tay hắn liền xuất hiện Thái Đế ấn của một tòa tế đàn của Thái Đế. Đợi cho tới khi hắn đem Thái Đế ấn cùng tế đàn trong tay thư vào bên trong mi tâm, Chiêu dương điện cũng nổi lên. Tần Mục mang theo hai kiện bảo vật này, lập tức quay đầu phóng ra ngoài điện. Các bạn vừa nghe xong tập số 257 của bộ truyện Hắc Thầy Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.